các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tuấn như cảm thấy nặng nề hẳn, đập vào mắt là hai cái bóng đèn đỏ ối ối sáng quắc cả một căn phòng nhỏ thó. Ở chiếc giường là một cái bàn thờ lớn, trên bày vô số những cái thứ tượng thần thánh, gương mặt thì dữ tợn, nhè nhanh, nhè vuốt, tay thì cầm pháp khí, mỗi vị đứng một tư thế, nghe thầy bảo đây là 12 vị thần bảo hộ của 12 con giáp anh quỷ xuống đi, thành tâm vào. Bây giờ tôi sẽ gọi cái vòng ấy lên, hỏi xem là nó cần những cái thứ gì, thỏa mãn cho nó xong thì tiễn nó về dưới cõi ấy vậy. Nghe đến đây thì lão Tốn có một chút thắc mắc, lão hỏi: "Ờ, con tưởng là các thầy đi bắt vòng thì phải oai phong lẫm liệt lắm chứ ạ, đánh tà đánh ma để cho chúng nó phải nghe theo. Sao sao lại phải đáp ứng gì nữa ạ?" Vừa nói xong Thì lão đã bị ánh mắt truyện trừng của lão thầy Ninh lườm nguyết. Lão nói, anh đã giết chết người ta, giờ còn muốn đánh người ta nữa hay sao? Với lại mỗi thầy một phép, không có ai giống ai cả, anh có hiểu không? Ờ uh, dạ, vâng vâng, con là người trần mắt thịt, uh, có gì không biết thì thầy bỏ qua, thầy giá tội cho con. Lão thầy Ninh gật đầu, bày ra trước mặt một con người giấy lẫn một hình nhân bằng dơm. Ở bên trên thì đã ghim sẵn bảy cây kim khâu. Lại nói mỗi cây kim khâu đều được cuốn chỉ đỏ tạo thành một hình thù kỳ quái. Đến đây, Lão Thầy Ninh kêu Lão Tún đọc rõ cái ngày tháng năm sinh bát tự để mà viết vào một cái lá phù màu vàng nhỏ bằng hai ngón tay. Xong xuôi, Lão ghim cái lá phù kia lên một cái cây kim được cắm vào giữa đỉnh đầu của hình nhân bằng dơm. Bây giờ tôi sẽ lấy hình nhân này để mà thế mạng cho cậu. Lỡ như có điều gì, hay con tà kia có muốn hại cậu, thì nó sẽ đánh vào hình nhân này, như thế thì sẽ giữ được cho cậu một mạng. Nói đoạn, lão Thầy Ninh lại cầm lên bàn tay của lão Tún, lại lấy đầy móng tay sắc như lưỡi dao của mình mà khía nhẹ lên ngón tay trỏ của lão Tún để bật cả máu. "Ai, đau quá thầy ơi." Thì mồm. "Thế có muốn sống hay không?" Lão Thầy Ninh trừng mắt, lại kéo cái vết thương kia lên trên hình độn rơm. Sau khi dưới máu của lão Tốn lên đó thì coi như việc cũng đã thành. Bây giờ tôi bắt đầu hành pháp, cậu nhớ là phải thành tâm vào đấy nha. Lão Tốn gật đầu lia lịa, tay chắp lại, miệng thì bắt đầu lẩm nhẩm. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Lão thảnh đinh thở mạnh một hơi, hai tay bắt lấy một tràng ấn quyết. Sau thì mới quỳ sụp xuống trước bàn thờ, miệng thì lẩm nhẩm một thứ tiếng gì đó nghe không hiểu. Cuối cùng, thầy lấy một đạo phù màu đỏ hơ hơ ở trên mặt kính bằng đồng rồi đọc to. Âm ty mà lối, quỷ cấp hiện hình, hiện, hiện, hiện. Lập tức từ mặt gương đồng bắt đầu toát ra một làn khói màu đen xì, cứ không ngừng tụ lại ở trên mặt gương đồng. Chẳng bao lâu sau, ở phần chính giữa làn khói đen kia bắt đầu rộ ra một tràng cười khan khách ma mị. Lão Tốn nhớ như in cái điệu cười này, chính là cái vong đã ám ảnh gã đêm này hôm trước. "Nhập vào hình nhân giấy kia đi." Lão Thầy Ninh lạnh giọng, cái cánh tay chỉ về phía thân hình bằng giấy kia, cái luồng khói đen đen như là nghe lời của lão nói, ngay tức khắc đã bám theo, chui tuột một mạch vào bên trong hình nhân đã được đặt cạnh bàn thờ. Tên tuổi, quê quán được đồng, chết như thế nào vậy? Chết. chết. Chết oan. Bị người ta, bị người ta hại chết. Chết oan. Con hình nhân giấy kia bắt đầu nổi lên một trận dị mộng từ bên trong phát ra một cái thứ âm thanh lạnh lẽo đến sở gai ốc. Lão tủn hại lắm, thậm chí còn chẳng có dám nhìn thẳng vào trong cái hình nhân đó. Ông thầy Ninh chỉ lắc đầu, lão nghiêm giọng nói: "Oan thì oan, nhưng sống chết thì có số, còn cố chấp vương lại chần gian để làm cái chê. Vì tôi chết oan. Vì tôi chết oan. Tôi đã chết oan." Vọng hồn kia lại cất lên tiếng nói, chỉ thấy lão thề Ninh như chán ngán lắm. Con hồn này vẫn còn quán nặng, quán hận. Lão đang tự nghĩ xem có nên dùng đến cách mạnh tay hay là không. Vậy thì bây giờ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net